hai nhân vật một tấm lòng chiến sĩ nghệ sĩ đọc truyện ngắn vi hành ghi chú tác phẩm được học ở lớp mười hai hết ghi chú ngâm thơ ta vốn không ham hồ chí minh từng nói như vậy tuy không có ý làm văn chương nhưng do tài năng của người chiến sĩ khi dùng vũ khí chiến đấu Kết hợp hài hòa tâm hồn người nghệ sĩ Khi cầm bút sáng tạo Cho nên nhiều tác phẩm của bác Đã đạt tới chuẩn mực Những áng văn chương đích thực Tiếp nhận những áng văn ấy thế nào Đi từ mục đích quan điểm của tác giả Hay từ con đường của thẩm định văn chương Con đường tươi xanh của ngôn từ Hình tượng của những giá trị thẩm mỹ Xin thử đi bằng con đường thứ hai Để bước vào vi hành truyện ngắn Một áng văn của Hồ Chí Minh Viết năm 1923 Với bút danh Nguyễn Ái Quốc Nhân dịp vua Khải Định sang Pháp Dự cuộc đấu xảo các nước thuộc địa Tác phẩm có hai hình tượng thẩm mỹ đặc sắc Nhân vật Hoàng đế Đối tượng miêu tả Và nhân vật tôi người kể chuyện Đối tượng biểu hiện một Hoàng đế Được khắc họa không bằng miêu tả trực tiếp Như nhiều tác phẩm khác Mà hiện lên gián tiếp qua những tình huống lầm lẫn thú vị Trước hết là ở chỗ Trên toa xe điện ngầm Vì lầm lẫn Nhìn tôi Một thanh niên Việt Nam ngồi bên cạnh Một đôi thanh niên Đôi tình nhân người Pháp Ngỡ là vị hoàng đế nước Nam Đang thăm Pháp Cũng vì hiểu lầm Tưởng người bên cạnh không biết tiếng Pháp Nên họ thoải mái trò chuyện Họ kể lại khá cụ thể ngoại hình của nhân vật này là cái mũi tẹt, đôi mắt xếch, cái mặt bùng như vỏ chanh, này là cái chụp đèn chụp lên cái đầu quấn khăn, các ngón tay thì đeo đầy những nhẫn, vân vân. Có lúc hắn đeo lên người hắn đủ cả bộ lụa là đủ cả bộ hạt cườm. cử chỉ của hoàng đế thì nhút nhát, lúng ta lúng túng. đôi bạn trẻ cứ hồn nhiên chấp vá những mảnh vụn rải rác nơi này nơi kia mà họ nhìn thấy. Để dựng lại một chân dung con người với biết bao nét lố bịch, kịch cỡm, cổ lỗ, trưởng giả, giàu mà không sang, một người chỉ đáng để gọi là anh vua, có giá trị ngang những trò giải trí tầm thường ở nhà hát ca vũ. Và cuối cùng, nghe nói, ông bầu nhà hát múa rối định ký giao kèo thuê đấy. Sự lầm lẫn và những lời đùa cợt ấy, tuy vậy vẫn có thể hiểu được vì nó diễn ra trong một không gian hẹp, Với số lượng người ít Như ngẫu nhiên, tự nhiên song điều kỳ quặc, đáng cười Là hoàng đế đã tái hiện Bằng những lầm lẫn Ở không gian rộng hơn Trong số lượng người đông hơn Đó là ở các đường phố trên đất Pháp Như tác giả kể Đến nay Tất cả những ai ở Đông Dương Có màu da trắng Đều là những bậc khai hóa Thì bây giờ đến lượt Tất cả những ai có màu da vàng Đều trở thành hoàng đế ở Pháp Hình tượng nhân vật được khắc họa không bằng những nét chân dung mà thấp thoáng trong những cảnh đón tiếp, những lời biểu lộ nhiệt tình của người dân. Thấp thoáng, ẩn hiện y như một cái bóng. Hắn đấy, xem hắn kìa. Báng bổ thay là những lời chào đón. Thảm hại thay là danh dự của một ông hoàng nước thuộc địa sang thăm nước chính quốc. Thảm hại hơn nữa là cảnh chính phủ cũng chẳng nhận ra được khách thật của mình. Họ cử tùy tùng đi hộ giá tuốt. Mà hộ giá ai? Lại vẫn là sự lầm lẫn. Có thể nói, các vị bám lấy đế giày tôi, dính chặt với tôi như hình với bóng, cuống cuồng cả lên nếu mất hút tôi chỉ giăm phút. Mọi chuyện cứ y hệt trò chơi bịt mắt bắt dê ở nước Việt, trò cải trang trong hội Các Navan ở Pháp. Cuối cùng, hình tượng hoàng đế được tô đậm trong một hình ảnh đầy tính trào lộng qua nghệ thuật so sánh đặc sắc các vị ân cần theo dõi tôi chẳng khác bà mẹ hiền rình con thơ chập chững bước đi thứ nhất ở trên hoàng đế được đánh giá bằng những con rối đến đây đã thành trẻ thơ thật là chính xác cái bản chất bù nhìn cái thân phận tôi con của đấng hoàng thượng an nam bấy giờ dưới con mắt người pháp người dân thường cũng như là chính phủ rõ ràng nhờ nghệ thuật tạo hình Và tài năng dùng từ trái nghĩa, đa nghĩa, hình tượng hoàng đế được khắc họa khá sinh động, đầy tính trào lộng, có ý nghĩa châm biếm, đả kích sâu sắc mạnh mẽ. Ý nghĩa thì sắc mạnh, nhưng ngôn từ, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, hóm hình như là chuyện đùa, đùa mà thật, thật hơn cả sự thật, được vẽ bằng chân dung người khác, những người dân thường bằng giả tưởng mà hoàng đế hiện lên cứ y như thật. Giả thật, thật giả, xen nhau, lộn sòng. Tưởng rằng đồ thật, hóa đồ chơi, đúng là tiến sĩ giấy. Như nhân vật mà nhà thơ Nguyễn Khuyến từng chào phúng. Vị hoàng đế hàng mã ấy còn được tô đậm, nhấn sâu hơn bằng suy nghĩ tạt ngang của lối viết thư tâm sự. Dùng hình thức lá thư gửi cô em họ. Tác giả nhắc tới những nhân vật lịch sử như vua thuấn Trung Quốc, Vua Pierre nước An A đã thực hiện những chuyến vi hành chân chính, những cuộc cải trang vĩ đại. Từ đó đặt những câu hỏi vừa chất vấn vừa khẳng định. Phải chăng ngài muốn? Phải chăng ngài muốn? Hay là chán cảnh là một ông vua to giờ ngài lại muốn nếm thử cuộc đời các cậu công tử bé Những đối lập chán làm, muốn nếm vua to, công tử bé tung lên, quật xuống Khiến chân dung hoàng đế vốn đã ẩn hiện mập mờ, Giờ đây lại thêm những hành động không rõ ràng, Càng mờ ám, đáng nghi ngờ hơn. Thành ngữ Petit Duc, Nguyên văn chữ Pháp, Chốt lại ở cuối câu, Như đóng đinh, Chốt chặt lấy đối tượng, Khiến hắn phải hiện nguyên hình một ông hoàng rờm, Một tay chơi bời bừa bãi. Vậy là, Đọn vẹn một hình tượng thẩm mỹ vừa hiện rõ bằng những cử chỉ, vừa ẩn hiện, lén lút bằng những chuyến đi, việc làm. Nghệ thuật khắc họa nhân vật như thế linh hoạt, độc đáo xiết bao, lối viết của người sắc sảo nhưng không đao to búa lớn mà bằng, cười rùi, nói mát. Đúng như phương ngôn Pháp, đấy là một cách nói diễu, diễu chết tươi. Phạm Huy Thông, chuyện và ký Nguyễn Ái Quốc Nhà xuất bản Văn học Hà Nội 1974. Hoàng đế là nhân vật miêu tả, miêu tả bằng ngọn bút châm biếm, bằng tính cười trí tuệ hài hòa, phong cách châu Âu hiện đại với giọng điệu nhà nho Việt Nam thâm trầm sâu lắng. Hai, còn nhân vật biểu hiện người kể chuyện tôi Nguyễn Ái Quốc suy nghĩ về nhân vật thứ hai này của Vi hành. Chúng ta nhớ lại một vài nhân vật quen thuộc Ông giáo trong Lão Hạc Nhà văn độ trong đôi mắt của Nam Cao Chàng lái xe trong Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu vân vân Không nên nghĩ đó là cái tôi tác giả Rồi lướt qua Mà nên xem như một nhân vật gợi những ấn tượng thẩm mỹ Những rung động trữ tình Những ý tưởng Tôi trong chuyện ngắn khác Tôi trong bút ký Phóng sự Báo chí Vi hành là một chuyện ngắn kia mà Vậy nhân vật tôi Ở xe điện ngầm Được vẽ qua lời nhận xét của đôi thanh niên Bằng những nhận xét thật đậm Cái mũi tẹt Đôi mắt sách Cái mặt bùng như vỏ chanh Và họ nhìn ngấu nghiến Với cặp mắt tò mò ma mãnh Đó là một chân dung hiện thực Một con người bình thường Có chút gì tồi tội Rồi chân dung ấy biến đổi Tôi đã trở thành một đấng hoàng thượng bất đắc dĩ. Bất cứ tôi đi đâu là có người nhìn tôi, nganh tị tôi, mỉm cười với tôi, tán tụng tôi, đi theo tôi. Các nhân viên chính phủ thì bám lấy đế giày tôi, tính chặt với tôi, ân cần theo dõi tôi như bà mẹ hiền rình con thơ. Thật xúc động thay và cũng chua chất cay đắng làm sao. Tôi... Một thanh niên đang ôm hoài bão lớn lao, bỗng thạch một ông hoàng rờm, nạn nhân của những câu chuyện đùa vui, những lời nói giễu cợt, những cách ứng xử bề ngoài kính trọng, thực chất bên trong thì coi thường, khinh rẻ. Nhân vật tôi cứ kể chuyện nhẹ nhàng, tự nhiên, mỗi lời nói kèm một nụ cười, khi hóm hình, lúc lắng sâu, có lúc mộng mơ nữa. Hãy nghe anh kể trong thư gửi em gái. Và tôi thì buồn cười quá Bỗng đâm ra nghĩ Và nghĩ đến cô Đôi chúng ta Như đôi chim ấy thôi Đậu vắt vẻo trên đầu gối ông bác thân yêu Nghe bác kể chuyện cổ tích Đó là cổ tích về những ông hoàng chân chính của thiên hạ Thời xa xưa Từ đó trở về với hiện tại Tôi bỗng như hụt hẫng Cất lên dồn dập mấy câu hỏi liền Chất vấn ông hoàng của đất nước mình Phải chăng ngài muốn Phải chăng Hay là những câu chữ ấy đâu chỉ là mực tuôn ra từ ngòi bút, chúng đích thực tiếng nói của một cõi lòng, lòng yêu nước thiết tha, nỗi xót đau quốc sĩ. Nhân vật tôi với tư cách người dẫn chuyện có lúc như khách thể, đứng ngoài cuộc để tự thân hình tượng ông hoàng đế toát ra từ ý nghĩa mỉa mai. Cũng có lúc tôi nhập vào câu chữ thành chủ thể, thành một chứng nhân phập phồng biết bao nỗi niềm tâm sự hình tượng nhân vật tôi nhờ đó toát ra những cảm hứng thật đa dạng lúc thì nghiêm khắc phê phán vua khải định lên án tội ác bọn đế quốc lúc lại mỉa mai giễu cợt những thói tò mò hiếu kỳ thích nổi tiếng việc làm vô nghĩa của người dân và chính phủ nơi chính quốc nụ cười trong tác phẩm càng về cuối càng có chiều sâu ngày nay cứ mỗi lần ra khỏi cửa thật tôi không sao che giấu nổi niềm tự hào là một người an nam và sự kiêu hãnh có một vị hoàng đế câu văn cuối cùng của tác phẩm đọc lên nghe sao chua chát tôi tự hào hay cay đắng tôi kiêu hãnh hay xót xa tức giận nụ cười đã có ngấn nước mắt rồi thế đấy nếu cảm nhận tôi người kể chuyện Như một nhân vật thẩm mỹ vừa có hình dáng bên ngoài vừa nặng chịu những dai dứt bên trong. Chúng ta sẽ khai thác thêm một tầng sâu giá trị nữa của truyện ngắn vi hành. Nhìn từ góc độ nghệ thuật thì tôi cũng như hoàng đế đều được sáng tạo từ những tình huống bất ngờ thú vị. Từ lối viết thư, tâm sự tạt ngang, từ nghệ thuật dùng từ đặt câu chơi chữ độc đáo. Cả hai hình tượng để bắt nguồn từ tài năng và tấm lòng tác giả tài năng của một ngòi bút chiến đấu và tấm lòng người nghệ sĩ chan chứa một tình yêu lớn lao say sưa một sự nghiệp vĩ đại vì vậy tuy Hồ Chí Minh không nhận mình làm văn chương nhưng tác phẩm của người vẫn là những áng văn đích thực vậy đấy tôi đã thử tìm một cách tiếp nhận truyện ngắn vi hành theo đặc trưng một tác phẩm tự sự bắt đầu từ nhân vật cảm nhận hình tượng bằng rung động thẩm mỹ, kết hợp phán đoán, đánh giá biện pháp nghệ thuật, ý nghĩa, tác dụng vân vân. Từ đó mà đi tới quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh, đối với người viết văn, làm thơ là một hành động cách mạng, nhằm mục đích chiến đấu. Truyện ngắn Vi hành phải chăng là một trong những lưỡi gươm sáng ngời mà người chiến sĩ, nghệ sĩ, Nguyễn ái quốc trong buổi đầu đi tìm đường cứu nước đã vung lên đánh thẳng vào mặt kẻ thù báo giáo dục và thời đại tháng 5, năm năm một chín trăm chín mươi bốn cuộc tương ngộ của những tấm lòng trong thiên hạ đọc truyện ngắn chữ người tử tù của nguyễn tuân ghi chú tác phẩm đọc học ở lớp mười một khi chú với chuyện ngắn chữ người từ tù của nguyễn tuân biết bao bạn đọc và người viết từng rung động và sùng kính hình tượng người anh hùng thất thế mà hiên ngang bất khuất có tài có tấm lòng bao dung mến trọng nghĩa khí là huấn cao sừng sững nhân vật được phân tích bình luận bằng những ngôn từ đẹp nhất hào hứng nhất sau huấn cao Đến nhân vật viên quản ngục Phân tích từng nhân vật Từ đấy nhìn thấy Đánh giá tác phẩm Ý tưởng của nhà văn Đó là con đường đi theo chiều dọc Văn chương 99 nèo vào Người xưa từng nói như vậy Do đó trước áng văn tuyệt tác Chữ người tử tù Chúng ta có thể đi một con đường khác Theo chiều ngang được chăng Tên chuyện là Chữ người tử tù nhưng nhà văn đâu có miêu tả gì nhiều hình dáng thần thái những con chữ và người tử tù ông huấn cao đâu phải nhân vật duy nhất chiếm toàn bộ tình yêu và lòng mến trọng của nguyễn tuân lần theo bàn tay tài hoa dẫn dắt của tác giả chúng ta gặp trước nhất là viên quan coi ngục rồi đến thầy thơ lại sau mới gặp huấn cao trong khung cảnh tối tăm huyền ảo của thiên nhiên vào một chiều tà rồi những đêm khuya cùng cái không gian nhà ngục đầy mũi, dẹp chuột, rán và sự tàn ác ấy ba con người với ba số phận và nỗi niềm riêng kín đó cứ xích lại gần nhau như ba vì sao sáng tối khác nhau ở những góc tối riêng tìm nhau để cuối cùng hòa nhập, thắp lên một ngọn đuốc có ánh sáng đỏ rực vì vậy Chúng ta có thể đi vào chuyện ngắn Chữ người tử tù Bằng con đường tìm hiểu Cuộc tương ngộ của những tấm lòng trong thiên hạ Ngay từ những dòng đầu của tác phẩm Cuộc gặp gỡ kỳ lạ đó Đã diễn ra đầy những băn khoăn Bối rối trong lòng người Vời vợi giữa khung cảnh thiên nhiên Và vị thế xã hội Của ba số phận khác nhau Nhận được giấy lệnh của cấp trên Viên quan coi ngục ngờ ngợ Huấn cao hay là cái người mà vùng tỉnh sơn ta vẫn khen cái tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp đó không ông được thầy thơ lại khẳng định dạ bẩm chính y đó rồi hai người trò chuyện cùng tâm đắc ngầm hiểu sắp được trực tiếp gặp gỡ con người đáng sợ đáng kính ấy quản ngục dè dặt đánh giá thầy có nghe người ta đồn huấn cao ngoài cái tài viết chữ tốt Lại còn có tài bẻ khóa Và vượt ngục nữa không Thầy thơ lại không giấu giếm Trầm trồ ca ngợi Dạ bẩm thế ra Y văn võ đều có tài cả Chà chà giả thử tôi là đao phủ Phải chém những người như vậy Tôi nghĩ mà thấy tiên tiếc Vậy là người thơ lại nhà tù Đã thú thật lòng ngưỡng mộ Huấn cao mà không sợ quản ngục Viên quan bề trên của mắng hoặc theo dõi Với vị thế của người đại diện cho bộ máy gông cùng của nhà nước Chuyện nghề giam hãm Trừng phạt kẻ phản nghịch Sao thầy thơ lại Dám thương tiếc tên tử tù huấn cao Điều đó thật trái lẽ đời giễu cợt mọi luật lệ Thật nguy hiểm song may thay Thầy thơ lại gặp được người hiểu biết Người cùng hội cùng thuyền Người có chung một tấm lòng Ngay buổi tối hôm đó Quản ngục ngồi nghĩ ngợi bên cây đèn đế leo lét Bóp thái dương một cách băn khoăn Ông như quên cái cảnh ngộ sống thực Của thân phận để mơ màng Hướng tới một cái gì cao cả Để tìm tới một vẻ đẹp lung linh xa vời Ông ngồi trong khung cửa sổ Có nhiều con sông kẻ những nét đen Như ngồi trong nhà ngục Nhìn ra bầu trời lốm đốm tinh tú Một ngôi sao hôm nhấp nháy như muốn trụt xuống phía dưới chân rời không định ông lắng nghe những âm thanh trần tục tiếng chó sủa tiếng trống tiếng kiểng mõ cầm canh vân vân. thấy chúng bay cao dần lên khỏi mặt đất tối nâng lấy một ngôi sao chính vị muốn từ biệt vũ trụ rồi ông lấy que hương khều thêm ngọn bấc đèn cho ba cái tim bấc trụm lại cháy bùng to lên soi tỏ mặt người đoạn văn ngắn miêu tả khung cảnh đầy áp những hình tượng đối lập có ý nghĩa biểu tượng đó là sự đối lập giữa cuộc sống bị trói chặt vào chức vụ của kẻ cầm quyền cô đơn và nỗi lòng khao khát đi tìm chi kỷ tìm cái đẹp vì đã mơ hồ nhìn thấy đã linh cảm vàng mười đang ở trong tay do đó trong cái đêm đầu biết đích xác mình sẽ được gặp huấn cao người có mái đầu điểm hoa râm râu đã ngả màu ấy Trên khuôn mặt đã mất đi vẻ tư lự. Giờ chỉ còn là mặt nước ao xuân, bằng lặng, kín đáo và êm nhẹ. Một suối nguồn hạnh phúc đang róc rách, thì thầm chảy trong tâm hồn quản ngục. Một tâm hồn dai dứt vì chọn nhầm nghề và luôn ước mơ một sở nguyện đẹp đẽ. Có được chữ ông huấn mà treo là có một báu vật trên đời, quản ngục tự nhủ. Ta muốn biệt đãi ông Huấn Cao, ta muốn cho ông đỡ cực khổ trong mấy ngày cuối cùng còn lại. Nhưng rồi lại băn khoăn, chỉ sợ tên bắt phẩm thơ lại này đem cáo giác, để mai ta dò ý tứ hắn lần nữa xem sao. Vậy đấy, cuộc tương ngộ mới bắt đầu, diễn ra trong tâm tưởng còn mơ hồ lắm, còn băn khoăn lắm, song đã có nét hình và phập phòng hơi thở bởi vì cả quản ngục lẫn thầy thơ lại đều là kẻ biết kính mến khí phách một kẻ biết tiếc biết trọng người có tài hẳn không phải là kẻ xấu hay vô tình đến hôm sau và nhiều ngày sau khi cả ba người dàn mặt nhau gặp mặt nhau bằng hình hài vóc dáng thì những trắc trở những nghi ngờ tự giấu đã xảy ra ông huấn cao Cái ngôi sao hôm chính vị ấy bước vào nhà ngục trong tư thế thật hiên ngang, ung dung, bất khuất. Ông lãnh đạm, không thèm chấp mấy lời đe dọa của bọn lính. chúc mũi gông nặng, khom mình thúc mạnh đầu thang gông xuống thềm đá tảng đánh thuỳnh một cái. Bọn lính thì tức giận. Trái lại, viên quản ngục nhìn với cặp mắt hiền lành. Rồi ông nhờ thầy thơ lại ngày ngày mang thịt rượu vào nhà lao dâng huấn cao kèm những lời nói thành kính thầy quản chúng tôi có ít quà mọn này biếu ngài dùng cho ấm bụng trong buồng đây lạnh lắm rồi đích thân quản ngục gặp huấn cao cũng nói những lời thành kính biết ngài là một người có nghĩa khí tôi muốn châm trước ít nhiều huấn cao thản nhiên nhận rượu thịt coi như mình có quyền hưởng thụ Thậm chí ông còn khinh bạc nặng lời. Người hỏi ta muốn gì? Ta chỉ muốn có một điều, là nhà ngươi đừng đặt chân vào đây. Vậy đấy, con người chọc trời khuấy nước ấy, chẳng biết nể sợ ai. Cả cái triều đình oai phong như thế, bao nhiêu gông xiềng nặng nề, thắt ngặt như thế, và cả cái án tử hình đang lơ lửng trước mặt, cũng không lung lạc được ông. Huống chi là mấy chén rượu, vài bữa cơm thịt của hai con người vô danh tiểu tốt ở chốn ngục tù bé nhỏ này. Dường như ông muốn quên đi tất cả, ông muốn tẩy hết bụi trần để hóa thánh, để nhập vào những vì sao trên không trung thăm thẳm. Cuộc gặp gỡ giữa ba con người ngỡ như không thể có. Trong đề lao, ngày đêm người tử tù, đợi phút cuối cùng dài như ngàn năm ở ngoài. Sự kiên trì, chờ đợi, hy vọng được gặp và cậy nhờ xin chữ huấn cao của Quản Ngục dường như cũng khắc khoải nặng nề, một ngày dài tựa ngàn năm. Ông khổ tâm không biết làm thế nào, ông không có can đảm dắt mặt con người xa cách mình nhiều quá, rồi ông tái nhợt người đi khi đọc công văn biết ngày mai ông huấn bị giải vào kinh. Bao nhiêu khúc nhồi gan ruột lo lắng hồi hộp của nhân vật được nhà văn chấm phá mấy nét Với ngòi bút phóng nhanh, lướt nhẹ trên giấy mà nặng chịu tình người. May thay, tình người đã đánh thức tình người. Quản ngục được thầy thơ lại cảm thông chấp nối, giải bày trực tiếp với Huấn Cao. Ông Huấn bừng tỉnh. Ta cảm cái tấm lòng biệt nhỡn liên tài của các người. Nào ta có biết đâu một người như thầy Quản đây mà lại có những sở thích cao quý như vậy. Thiếu chút nữa, ta đã phụ mất. Một tấm lòng trong thiên hạ Ách thống trị bất công Làm cho con người căm uất nổi lên chống lại Con người đàn áp Giết hại con người Thịt rượu và thái độ ân cần Như là an ủi Xót thương Không lây chuyển được những trái tim sắt đá Trái lại có thể gây hiểu lầm Đẩy con người xa nhau Chỉ có tấm lòng biệt nhỡn liên tài Và những sở thích cao quý Hướng về văn minh văn hóa Tấm lòng gọi tấm lòng bằng tiếng nói nâng niu Trân trọng tài năng và cái đẹp Con người mới nghe được nhau Nhích gần nhau, gặp nhau Cuộc gặp gỡ giữa viên quản ngục Người thầy thơ lại Và ông Huấn Cao Đã diễn ra trong đêm cuối cùng của ông Huấn Ở nhà ngục ấy Nhìn khung cảnh với biết bao điều đối nghịch Trớ trêu Ta ngỡ đó là cảnh tượng xưa nay chưa từng có Xong đó lại là một điều tất yếu như quy luật của muôn đời bởi vì tuy ba con người thực ra là hai thế giới nhân sinh ở hai vị thế xã hội trái nhau song đã có sự hòa đồng bên trong viên quan ngục và thầy thơ lại tuy tự do về nhân thân nhưng đang bị cầm tù về nhân cách còn huấn cao tuy bị cầm tù về nhân thân lại đang rất tự do về nhân cách họ đều chung nhau một cái ách nặng cuộc đời một hoài bão tháo cũi sổ lồng họ đến với nhau nương tựa vào nhau nâng đỡ nhau lên để vươn tới ngòi bút tài ba của nhà văn đã miêu tả một khung cảnh đầy kịch tính đó là sự trái ngược giữa cái nền tối nhà lao ẩm ướt đầy tổ rệp phân chuột phân rán và tấm lụa trắng tinh căng phẳng đó là sự trái ngược giữa chốn nhà tù chuyên việc đánh đập khảo tra dã man Với ánh sáng của văn minh văn hóa Người ta viết chữ tặng nhau Người ta nâng niu từng nét bút Thưởng thức mùi thơm của từng dòng mực Khoan thai, trang trọng Đó là sự trái ngược của bóng tối và ánh sáng Của xã hội vạn ác Và bản chất lương thiện trong con người Tất cả những kịch tính, xung đột ấy Đều đã lần lần được giải tỏa Dưới ánh sáng của bó đuốc đỏ rực Đuốc của trí tuệ và niềm tin yêu Ba trái tim hòa chung nhịp đập Ông Huấn Cao chăm chú Dồn hết sinh lực vào từng nét chữ Quản ngục khúm núm Cất từng đồng tiền đánh dấu Để từng chữ hiện lên Thầy thơ lại run run bưng chậu mực Cả ba đều cúi đầu Đón đợi giờ phút ra đời Của những con chữ Vuông văn tươi tắn Nó nói lên những cái hoài bão Tung hoành của một đời con người cũng chính là phút thiêng liêng cái đẹp ra đời, khát vọng tự do ra đời. Đối với Huấn Cao, viết được những nét chữ đẹp như thế là một hạnh phúc lớn, cũng là một công việc có ý nghĩa như sự chuyển giao một nhân cách, nhân cách tự do. Còn Viên Quản Ngục và Thầy Thơ lại, nhìn ra được nét chữ đẹp, thấm thiế được mùi mực thơm và lắng nghe rõ lời giảng giải của ông Huấn, cũng là một hạnh phúc lớn. Hạnh phúc được gặp lại, sống lại con người thật của mình, con người luôn chăn trở, cựa quậy trong cái gông cùng vô hình và thắt ngặt của phận sự, của công việc hàng ngày. Cuối cùng, cả ba người đỡ nhau đứng dậy, họ thực sự hòa đồng, cùng chút bỏ mọi ngăn cách để tỏa sáng cho nhau. Lửa đóm cháy rừng rực, ba người nhìn bức châm rồi lại nhìn nhau. Hình tượng nhân vật được khắc họa bằng ngòi bút lãng mạn cứ sừng sững, sừng sững như muốn cất bổng lên, phá vỡ nhà ngục, phá vỡ cả cái cuộc sống đang đầy bóng tối, ngột ngạt trí tuệ. Tôi bảo thực đấy, thầy quản nên tìm về nhà quê mà ở đã, thầy hãy thoát khỏi cái nghề này đi đã. Ở đây khó giữ thiên lương cho lành vững. Lời huấn cao khuyên quản ngục hay là tiếng nói của cái đẹp của tấm lòng hướng dẫn con người thức tỉnh con người ngục quản cảm động vái người tù một vái chắp tay nói một câu mà dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng làm cho nghẹn ngào kẻ mê muội này xin bái lĩnh xin hãy chú ý ngôn từ của nhà văn ông không viết viên quản ngục mà viết ngục quan không viết tên tù mà viết người tù Vị thế của con người đã thay đổi nên ngôn từ phải thay đổi. Hay tấm lòng nhà văn thực đã cảm động không phải chỉ với huấn cao mà cả với người quản ngục. Đến giờ phút cuối cùng, trước khi chia tay bạn đọc, họ đích thực là những con người, những tấm lòng trong thiên hạ. Của gặp ấy vừa có ý nghĩa nhân văn, vừa mang tầm siêu triết lý. Chúng ta đều biết thế giới nhân vật trong tập truyện Vang bóng một thời, Tác phẩm thể hiện rất rõ phong cách Nguyễn Tuân Gồm những con người tuy thất bại trong cuộc sống hiện đại Nhưng không đầu hàng khuất phục Trái lại, họ tìm thắng lợi Ở những hồi tưởng về một thời vang bóng Ở những khát vọng, ước mơ sổ lồng tháo cũi Đó là những ông đồ nghèo Những văn nhân nghệ sĩ Những anh hùng Và cả những tướng cướp Những viên cai ngục, đao phủ Họ tìm đến nhau Gặp gỡ nhau để cùng uống trà, thưởng thức vị thơm của hương sen, vị tinh khiết của nước mưa trong vắt, vị ngọt mềm và cứng rắn của mạch nhà bọc cuội. Họ đàm đạo chuyện đời, những quãng đời ngang dọc, chọc trời khuấy nước. Họ thả thơ, đánh thơ, họ đi lùng mua những chiếc ấm đất, những cái nắp và thân ấm đã một thời sống đẹp đẽ, vinh quang. Đó là những cuộc tương ngộ của những tấm lòng Muốn rũ bỏ hiện thực xấu xa Để tìm lại cái đẹp của nhân bản Cái gốc của thiên lương Của văn hóa và thuần phong mỹ tục dân Việt Cuộc tương ngộ của ba nhân vật Quản ngục, thơ lại và huấn cao Trong chữ người tử tù Được bạn đọc xem là một cuộc tương ngộ đẹp đẽ nhất Câu chuyện gợi nhớ một chuyện nôm nổi tiếng của dân tộc Bích câu kỳ ngộ Bích câu kỳ ngộ Kể chuyện gặp gỡ giữa chàng thư sinh nghèo Tú Uyên và nàng tiên dáng Kiều. Đó là cuộc gặp gỡ của tình yêu tuổi trẻ thú vị Diệu Kỳ. Cuộc gặp gỡ trong chuyện chữ người tử tù không được nhà văn đặt tên là Kỳ Ngộ, song cũng chứa chan một mối lương duyên kỳ ảo. Đó là sự ngưỡng mộ những nhân cách hiên ngang, bất khuất, có tài và có tâm. Đó là tình yêu cái đẹp. Càng về cuối tác phẩm, tình yêu ấy càng tỏa sáng, ấm nồng. Cái đẹp thực sự được đăng quang và cứu vớt con người. Lời nói của Dostoevsky Một kẻ biết kính mến khí phách, một kẻ biết tiếc, biết trọng người có tài, hẳn không phải là kẻ xấu hay là vô tình. Đấy đâu chỉ là lời đánh giá của viên Quản Ngục về thầy thơ lại. Đấy chính là tình yêu và sự bao dung của Nguyễn Tuân chia đều cho các nhân vật trong cuộc tương ngộ dưới vẻ đẹp trắng trong và ngan ngát hương thơm của chữ người tử tù. Và cũng là những dòng chữ tấm lòng thơm ngát của nhà văn gửi lại mỗi bạn đọc chúng ta ngày nay. Những nhân vật, những cuộc đời, tập 1, nhà xuất bản giáo dục 1995